Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng dù. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyentdàomai.com Trường 53 Theo đuôi tới Chua thất, người không đi qua sao. Trắng tức tình quay đầu nhìn, ý muốn chua thất đuổi kịp. Mồ hôi ấm ứng sau lưng, khiến nàng cảm thấy khó chịu. Đang đè má choàng đã chặn hờn chút nữa, thông lẫn không để gió lành nhiễm vào người. Đếm mâu hồi, sắp bị thường có 14 con, mà con nằm ở trong không thể động, đều bị thương nặng. Vến thương nhện hề liếm mộng chút sẽ không sao, nhưng những vến thương nặng như vậy, ở thế giới cao lớn nút cáp bé, chúng nó không có tư cánh để thao lọng. Bị vây ở trong già, ánh măng có chút tán loạn. Rõ ràng đã hến vào nhiều mà sao thở ra lại khó khăn như vậy. Nhưng chút suy nghĩ này trong lòng đang tư tình, nhảy mắt đều nảm ra sao đầu. Ta muốn nói chuyện với niềm niệm, đột nhiên nhớ tới chua thấn công ban người, bắt đầu vừa quan tay vừa nổi. chu thớ cơ dùng chỉ thủ, đi tướng một tính tấm ván gỗ rộng như vậy, đến giúp ta. Cũng xâm thử có thể đông chúng lửa lên hay không, nó thêm chút nước, chỗ tuyết ở đây đều có thể dùng được. Chủ thần giấu diếm ánh măng của bạn thân, đám ứng xong liền chạy đi. Đánh thức tinh sơ sơ đầu niệm niệm, thấm giọng nói. Nhờ tổng dân của người đem một ấn dược thảo mà các người biết đem tới cầm máu cho bọn chúng. Niệm niệm nghe vậy, dòng giọng kêu vài tiếng với những tổng nhân của nó đang ở cánh đó không xà Rất nhanh, bài xóa liền phân ra tìm thuốc, còn dơ lại mấy con sói đem vòng bảo hộ lùi vào một chút. Hình sau một hời, tranh thức tình không tiếp tục chăm trại, cẩn thận đi đến ban người con sói bị thương nặng nhớt đem những dụng cụ phòng thuận đã chuẩn bị tốt đến, cẩn thận kiểm tra cho chúng. Những vết thương trên người đều sâu tới xương, miệng vết thương giống như những cái rồng nhỏ, da thịt mất hoàn toàn, còn có những chỗ xương cống bị chặt đớt. Những thứ này vốn không phải vết thương nhẹ, nhưng vết thương trí mạng nhất lại ở trên đầu. Một đạo miệng vết thương dài Tận xuống khóa mắt bên trái, lâu tay trái không còn, rồng mắt cũng không có, ngay cả tịnh ở lưng cũng bị mất một khối, đau lâu đều lộ ra. Tai trái của nàng cố gắng giữ lấy tay phải, niệm niệm để cho tổng nhân của người ra đi bình an đi. Ngao ô, một tiếng non nớt mang theo bi tiếng văn lên, tiễn sớt chu vắng rào cào tóc nói tiếp. Âm thanh bi tiếng lan tràn, tránh thức tình ngăn không đựng sự khó chịu trong lòng. Làm bán sĩ là không cố đựng bệnh nhân của mình. Làm thấu y không lại cố được đồng vợ. Không cần bất luận người nào đến kiện trách. Ra mắt nhìn một sinh mệnh ở trước mắt mắng đi sinh khí, chính là trừng vật lớn nhất đối với bọn họ. Ngao ô, một tiếng nói tiếp một tiếng càng thêm tê lương truyền đến. Ngộn con sót to lớn, chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, từ sau trong rừng rậm đi tới. Đến người vết máu lon lỗ, bỏ lông trắng muốn nhăn lại với nhau. mơ hồ có thể thấy được miệng vết thương cải trọng trong đó. Nhưng điểm này đều không ảnh hưởng tới quy vụ của nó. Niêm niệm như tiêu chấm bổ nhà qua, ngao ô, còn sói trắng cọ cọ niệm niệm đặt nó ở trên lưng mình rồi đi tới chỗ trang thư tình. Chú Thấn nghe đựng thanh âm liên bằng khả năng nhìn nhất chạy tới. Nhưng hắn không dám nhúc nhết, chứ sờ động tác của mình khiến cho con sói kia hiểu lầm, tiến lên công kính tiểu thư. Hắn nhìn ra được Đó là con xói râu ràng, là ảnh mắt kiêu ngạo một kỳ đắng thắng trở về Ngao ô, nó đang nói lời cảm tạ với mình. Tâm trang thức tình đang treo cao, nhất thời trung xuống dưới, xóa xoa lòng bàn tay ứng sủng trên gấu vải. Trang thức tình gật đầu, nhưng con xói kia chỉ ở lại một lá, rất nhanh liền đi. Trang thức tình đi đến trước mặt một con xói khá. Còn số này bị thương cũng không nhẹ. Chứ là, miệng vết thương không trúng chỗ trí mạng, xương cốn bị lịch vị trí sẽ trở lại vị trí cổ. Dùng tấm vắng gỗ cố định, hung lên miệng vết thương một ngụm đồ tề, dùng băng cầm áo lại, và đem thuốc những con xói kia hái trưởng qua cầm áo. Cắn nát ra rồi đấm lên miệng vết thương, nàng chỉ có thể làm như thế này. Đáng tiếc, muốn giải phẫu phải có chỉ khâu lại, nàng còn chưa có chuẩn bị tốt. Thâu lại có thể khiến miệng vết thương phục hồi như cũ nhanh hơn. Ngay đầu cọ cọ ở trên vai tăng thức tình chuyển hướng tiếp theo. Tại nơi cánh nặng không xa, chú thân rốn cũng đã nhắm được lửa. Không biến từ đầu tìm được một cái bình, rưỡng sạch sẽ, rơi vò một nắm tí, bỏ va bình đặn lên trên đóng lửa. thế tuyến tư không có phân phỏ, hắn thường là đem tuyến ở xung quanh quán hết đi. Nhiễu tuyến trải thành nướng sẽ rất hiền tỏi. tiếu thư làm viện cũng không có tiền. Giữa tiếng trời không có gió, nhưng đồ có thể khiến trang thư tình trốn cuộc, cơ thể vấn bỏ lắm áo da này. Thân thể nhấn thơ nhẹ nhàng, đồng tán trên tay cũng nhìn hơn rất nhiều. Ngao ô, ngao ô, bầy xói cảnh dáng giờ về một phía. Con đau đàng cũng đã thay đổi vị trí, đem những con tớ bị thương và trang thư tình bảo hộ ở phía sau. tìm trang thư tình đập như xóm. Nói này trước đó không lâu mới trở qua một hồi thẩm đấu, nếu như đối phương lại quay trở lại. Tài có chút rung rảy, Tránh Thích Tình nỗ lực khiến bản thân tấn định lại. Cắn răng, tiếp tục làm việc, ở việc làm một bác sĩ, nàng không thể thực hiện. Vậy, không thể đến viện làm thú y, nàng cũng không xứng. Ngao ô, ngao ô, tiếng cứu dung dập đến từ niềm niệm, Tránh Thích Tình nghe hiểu rững ý tức của nó, đột nhiên qua đầu. Người đi tới là bạch chìm. Tầm quá mất ấn trường, không thể suy nghĩ gì hơn. Tức tức tình đặng mông ngồi trong mặt đất, ồn có niềm niệm, cơ hồ là gián bên lỗ tay no nó nổi. Kiều tập nhân của người đừng tương tổn bọn họ, mau. Đầu sối nghe thấy được, không cần niệm niệm thuận lại, đã thu lại ý đồ nổi lên công kết. Chứ là, thư thế cảnh gián vẫn không giảm. Năm nhân này rất nguy hiểm. So với cái định lúc trước nó liều chết đã bại, còn cái nó cảm thấy nguy hiểm hơn. Tình huống trước mắt không tốt, tổ, vô tổng xói trắng sợ là sẽ phải nhận lấy tai họa ngập đầu. Bệnh công tử, người như thế nào tới nơi này? Không rời bệnh chim trả lời, trang thức tình lại vội vàng nói Người nhanh chóng rời đi, nơi này không phải người nên đến, đi mau. Bà chim vốn tứ góm từng tí mộng tức dẫn trên đường. Nhưng nghe thấy tiếng sói tru, liền hóa thành lo lắng. Dùng tốc độ nhanh nhấn chạy tới, nhìn thấy nàng một thân chờ vật, bị bầy sói vây quanh. Nếu không có nắm chắc có những con thú này đang bảo hộ nàng Chu Toàn, hẳn đã xong tới phía trước, đem người ôm vào ngực an ủi tâm tình đang teo cao của mình. Tâm của hắn chưa từng hoảng loạn như vậy. Nghe thấy nàng nó như vậy thì cảm thấy cậu hững, đang đang lo lắng cho an nguy của hắn. Nhưng lại tức giận, nàng không đem an nguy của mình đặn lên đầu. Chuyện nàng làm so với đi chịu chết thì có cái gì khác nhau. Ta không nên tới, nàng nên tới sao? Đợi sau khi hiểu được, những con số này là đang bảo hộ, chứ không phải làm nàng bị thương. tâm đặn trên cổ hộng của bà Chìm mới hạ số một chốt. Là nhìn đến những dụng cụ nàng cầm trong tay, cảm thấy nhân thời hiểu ra vài phần. nàng đang trị liệu cho chúng ừ uhm, bài xói có chút sao động thân tình cảm thấy xúc ruột âm thanh thúc dục liên tục thân phận của ngươi ở trong này không được mau trời đi ngươi có thể xuất hiện tại nơi này ta đã nhớ ân tình của ngươi nhưng việc này ngươi không nên động tay vào chúng nó sẽ không thương hại ta đi mau bà chim bình tĩnh nhìn nàng không có một chút lùi bước hắn đã qua vô số hiểm cảnh Mấy lần sống sóng từ trong đường tơ kẻ tóc, chứ là một bầy xối sao hắn có thể trắng trong má. Nếu nàng không muốn bầy sối này toàn bộ chết hết, thì mau nói chúng nó thó lùi, chỉ cần chúng nó không công kết, ta sẽ không động thủ. Bà chim, muốn ta đi cũng có thể, nàng đi cùng ta. Đang bắn trên thứ tình nổi lên hơi nóng, nàng là thú y, dù có tính nhiệm niệm niệm, Nhưng một đám sói ve quanh làm sao có thể không sinh ra sợ hãi đầy. Chú Thấn là hạ nhân, nàng không dám phó thất tức nhiệm. Nhưng lúc này phải tìm cánh đuổi người đi, đánh cho hắn biến bí mật của mình. Nhưng khi nàng nhìn thấy bạch chim, trong lòng nàng thì sinh ra một chút an tâm. Nếu không có sự tự chủ còn lại, nàng sẽ lập tức gần đầu đồng ý. Nhưng mà đã là trong hang sói. Bạch Chìm cho nàng cảm giác quá thật là người cần đại nhưng đây là khi rớt mặn với người thân phận của hắn tài của của hắn ở trong hang xối không có tác dụng áp chế suy nghĩ trong lòng tránh tư tình không phát hiện thanh âm chính mình nổi có chút phát trùng ta nhận phần tâm này của Bạch Công Tử nhưng nếu Bạch Công Tử có hiểu thì mong rằng sau khi Bạch Công Tử trở về thay ta trấn an để để ở nhà đừng nói cho để biết Ta đang ở nơi nào? Ta xử lý tốn chuyện nơi này rồi sẽ trở về. Bước đi của bạch chim không ngừng lại. Nó là không cảm giác nguy hiếm của bài sối. Từng bướng từng bước tới gần. Rần nguyên một tấn cũng không rời. Ngao ô. Bài sối càng thêm sao rộng. Ý cảnh cáo càng sâu. Ta nói muốn đi phải cùng nhau đi. bạch chim. Tâm đang thư tình lại trở nên nóng vội. Một lần nữa kêu tên đầy đủ của hắn. Chúng sẽ không làm hại ta, nhưng ta không cách nào cam đoan, chúng sẽ không làm hại người. Em mắt hắn và Trần Huyền hưởng đến bài sỏi. Ba chim thì nhìn về phía con sói đau đàn. Nội chúng nó thói lùi, không nên em ta động thủ. Con sói đau đàn cuối đầu rính ra một tiếng, em mắn đã nên hung ả. Tồn nghiêm của nó, khiến nó không thể lùi bước. Tình cảnh hiện tại của bộ tộc xóa trắng cũng không cho phép nói lùi bữa. Tổng bộ các người cũng không phải đối thủ của ta. ba chim ngão nghệ thẳng lưng nhìn xuống. Khi thế càng ngày càng mạnh, bộ gián kia lại càng muốn ép đối phương không thể độc thụ. Lúc này, đang thư tình tin tưởng, nam nhân này tận sự không sợ, cũng không hề lo lắng. Trong lòng không hiểu được ngôi liền ăn lòng, cắn răng đến vỡ hai phương đang nhận cò. Để hắn lưu lại hắn có thể giúp ta sói đau đàn quay đau nhà nàng không ý còn chưa lui bầu dáng rất giỏ người ta khí lực nhỏ soi cái trong đàn quá lớn mỗi một con đều có vài vấn thương lớn gây nguy hiểm tính mạng một mình ta cứu không được hắn có thể giúp ta ngao ô đương nhiên chỉ cần các ngươi không động thủ hắn cũng không làm các ngươi bị thương nếu như không tin được các ngươi có thể đề phòng nhiều hơn xói đau đàng còn đang do dự nó tin nữ nhân này bởi vì nàng vì của tổng nhân của nó mà đến hơn nữa nàng yếu đuối không tạo thành thương hại với chúng nó nhưng nam nhân này bắt đầu sáng khí nặng như vậy ở trước mặt hắn nó không nhìn được muốn cúm cơ hội ra tay công kính đối phương giống như chỉ có như vậy nó mới có một tia cơ hội thắng được hắn chúng nó không chờ đợi nổi Trang thức tình chỉ vào những miệng vách thương, nàng còn chưa có xử lý hoa. Mão nếu chả khô, ta dù là thần tiên cũng cố không được. Con sói đau đàng nhìn hai người, ngấn đầu trong một tiếng, tỉnh thân mình ra. Trang thức tình dơ cánh nơi lên, là một hồ trên trảng. Nó chỉ ở hồi, các nàng đã thấy là lẹo. Mà lúc này, trang thức tình thoảng nhìn cũng chậu vẫn không kém là bao. máu đỏ thẩm, nướng thảo dựa xăm bía. đấng màu nầu, nhưng mộng trang tư tình như vậy lại khiến cho bấn luật cái nào cũng không thể xem nhẹ. Tuy rằng không biết nàng làm sao có thể biết đựng tin tức mà tiến vào nổi. Hơn nữa, chăm ra là vẫn ràng cú trị cho bài xoái. Đá lòng trần nguyên dâng lên kính này thật sầu. Có thể đối mặn với mộng đám xối mà còn có thể giữ vẻ thả nhìn như vậy. Người hắn có thể biết như thế không nhiều, chấm tay bái chào. có gì có thể giúp một tài trang tiểu thư chỉ cần phân phó trang thức tình cười khổ lúc trước không phải đã nói rồi sao ta cái lực nhỏ một mình ta nâng lên không nổi nếu các người cố ý lưu lại giúp ta ta đây liền không khánh khí mượn xứng lẫn của các người một chút tại tổng quản táo dược này đều giống cầm báo người dùng tuyến rửa đi nha nén rồi đắm lên nơi độ máu giống như vậy Sau đó, nắm chặn mạnh máu một hồi sẽ có tác dụng. Bà Chìm đã mất dinh nàng. Ta thì sao? Người đi theo ta, ta nói người làm. chương 54 Bí mật bài lộ Bà Chìm đối với an bà như vậy cựng kỳ vừa lòng. Bây giờ khoảng cách giữa hai người không như trứa. Thứ tình đã mơ rồng lòng hơn với hẳn Hắn thận không nghĩ có thể nhanh như vậy. Trong nguyên nhìn thảo dưỡng giếm vùng, còn chưa đưa vào trong miệng, đã cảm thấy miệng toàn vùng. Chỉ thanh dương tử mới có thể thích việc này. Sự thịnh chứng minh bạch Chim có một đôi tài khéo lẻo. Trắng thích tình vừa hắn dẫn qua là hắn liền xử lý tốt miệng vết thương. Nhìn so với người 2 năm làm tố y như nàng, cũng không kém bao nhiêu. Trắng vụn quý giá vô cùng, bị nhiễm vận hắn chẳng quan tâm, đang việc rất vui vẻ. chỉ một lúc sao không cần trang tư tình nói thêm gì liền xử lý rất lâu đoá người so với người sao lại có kháng biệt lớn như vậy đó lẽ trong lòng trang tư tình còn cảm thấy bất bình một chút nhưng hiện tại đang chỉ cảm thấy may mắn vô cùng nếu có chấp nhận rỗi thì đi làm viện khác còn có ít hơn cần gì suy nghĩ nhiều nhưng sắc trời cũng đã qua giờ thần ở trên đỉnh núi một đèm dù không có nguy hiểm nàng cũng không nên tiếp tục ở lại nếu mà chim không tới thế đàn ngủ trên xe ngựa chờ hần đông sẽ vào thành nhưng một người chỉ thương cho nhiều xó như vậy nàng nhanh tới đâu cũng không thể tự mình làm hết được có đêm nay sẽ là sẽ càng thêm nhiều con xó bị chết thế là cánh quả tốt nhất có thể nếu như tại thời điểm này hắn không bất ngờ xuất hiện chỉ một mình nàng thật không có khả năng nghỉ ngơi măng mơ môi Trong lòng Trang Thư Tình đã rõ ràng, lúc này nàng không thể xúc động, nàng nên nghĩ chu toàn một chút mới tốt. May mắn, bệnh chim đến, hiện tại có hắn và Trần Nguyên hỗ trợ, nó không chừng trứng khi trời tối và họ có thể xung núi. Trái người động nhìn ấm áp, một chiếc áo lông màu tím tròn lên đầu vai nàng. Theo bản năng nhìn lại, lao vào trong đám mắt không một tiên tạp xác. Trang Thư Tình đột nhiên nhớ tới mình đã từng nói qua. Năm nhân này là một người thùng túy khó có được Hắn chỉ làm theo tâm ý của bản thân Nàng nên nghĩ một chút Trắng thức tình cú xuống Bấn giáp mỉm cười Đi trà sáng tuyến để rửa tay sẵn sẻ Đại áo tròn đã bẩn của mình xuống để ngồi Lấy ra hai cái bánh nàng đã mang theo Bẻ hơn phân nửa đưa cho Trần Nguyên Trần Nguyên nào dám ăn Vội lắng đầu nói không đó bụng Trắng thức tình cũng không ép Cầm cái bánh khô cứng Bẻ ra một miếng đưa vào miệng, sau đó là bẻ mụn khó lớn đưa đến bên miệng bạch chim. Bạch chim không hề nghĩ mình có thể có đại ngộ này. Hồng chút do dự liền há miệng cắn xuống miếng bánh, tuyệt đối không thể có mỹ vị này. Bình thường, căn bản không có khả năng xuất hiện trên bàn công của hắn. Nhưng hắn lại cảm thấy bánh này ăn ngon vô cùng. trước kia nghe được, có người nói khi đổi, có thể ăn được nguyên con tràu. Hiện tại ta thực sự có cảm giác này. Dù thấn trăm mặn đi tới, mang theo một cái ống trốt, đựng bọng trong lấm lá dày, đứng bên trong bóng khói nghi ngốc. Trang thất tình rất cầm kết, nghĩ đến hắn mộng mảnh trung tâm theo nàng tiếng vào nỗi Đế mặn bày xói cũng không bỏ lại nàng, bé nửa miếng bánh được qua. Dù thất lắc đầu ta đào được hai con thỏ chung trong đóng lửa, một hồ là có thể ăn. Cái răng gầy một chút, nhưng cũng có thể lắp đầy mấy cái bụng rỗng. Đứa tư không cần lo cho ta. Trắng tư tình cũng không nói thêm, trong lòng ghi nhớ. Tư nhũ sau khi trở về, nhất định phải báo đáp hẳn. Nàng thổi thổi cho nước nguội, để đưa lên miệng, nhưng bất chẩn dừng lại, rồi đưa đến ba miệng bạch chim. Nướng của người kháng uống rồi, nàng cũng có thể uống. Nhưng bạch chim nói gì, cũng là tiểu già. Sao có thể chiêu được nước, người kháng đã uống quà Bạch chim cao hứng đến tim đập rộn. Cũng mai còn nhớ rõ thư tình cần uống nước, nên chỉ uống hai ngụm nhỏ rồi thôi. Nhưng đã đến khi nhìn thấy người con gái mình thích, uống nước mình vừa uống qua, khuếp miễn tuy rằng dùng sức kiềm lại, nhưng vẫn lộ ra một bộ dáng tươi cười ngây ngốc. Đương nhiên, Trần Nguyên đi theo công tử rất nhiều năm, tất nhiên là nhận ra, nhưng mà Trần Thư Tình lại tiện đối nhìn thông ra. Ngao ô, thích âm nho nhỏ đáng yêu truyền đến, niêm niệm theo thói quen, Nhảy lên đùa trang thư tình ngồi. Hai cái chân trướng chỉ chỉ một loạn quả lạ nàng không biết. Bà chim ngẫn đầu nhìn thốn qua, mắng lột kinh ngạc. Ngọn núi này, cơ nhiên có thánh tâm quả. Được niệm niệm hiếu vật quỷ, trang thư tình nhận lấy nhìn qua nhìn lại một chút. Rất quý sao. Cũng không tính là rất quý, nhưng cũng khó có được. Các rưỡng thanh âm sàng sạc truyền đến, bà chim vừa nhìn. đó là, các cây điệu kéo lại đầy cúng mai cây này không lớn Trang thức tình cũng thấy hơn nữa theo tiếng kêu của niềm niệm liền hiểu rững ý tư của chúng thấy rằng chúng không nổi nhưng lại đang dùng hành trọng biểu trạng sự biết ơn với nàng đông vật so với người còn nhớ ân tình hơn nàng luôn luôn bía chứ là tình hình hiện tại vẫn khiến nàng rất lo lắng bệnh mỏi cũng giảm phân nhiều xa xa đầu niệm niệm Trang thức tình ôm vô đến gần con sói đầu đàn nổi các ngươi là tộc nhân của niệm niệm niềm niệm, niệm lại là, là người nhà của ta. Ta rất vui, có thể giúp đỡ các người lúc cần thiết. Xói đau đàn khi đến gần vốn đã thu liễm hùng tỉnh. Nhớ được nàng nói như vậy, em mắng càng ôn hòa vài phần. Tỉnh xa con người là quy tắn truyền thừa trong tập nhân, đã các sâu và mỏ thịt. Có người giả dối, khiến cho những tập nhân rời trước của nó nhận không biến bao nhiêu đau khổ. Nọ vốn là không tính nhiệm, nhưng tiểu giáo hỏa này tinh nàng. Em mám tử gia hỏa tin nàng, hơn nữa còn kiên trì dẫn nàng đến đây. Trương Nguyên kinh ngạc, chân chỉ trong chụp má, ở bên cạnh công tử trời Nam biển Bắc, gặp qua không ít việc lạ, nhưng có thể cung động vẫn nói chuyện, thứ rằng có chút đặc biệt, nhưng so với viễn thi thể có thể đi lại, khiến hắn dễ dàng tiêm thu hơn nhiều. Và chim điền nhiên như hồng, có lại trong tư tình có chút bất an. Bí mật này nàng không dám nói với bất kỳ ai. Chỉ sợ bị người ta cho là yêu quái mà đó lại đem đi họa thiều Không cần giấu kiếm thật sự Cảm thấy thoải mái Nhưng lại có chút lo lắng Người không thấy kỳ quá sao Nàng ăn thánh tâm quả đi Bà chìm đưa thánh tâm quả cho nàng Rồi mới nói tiếp Lúng ta 2 tuổi đang qua một loại hoa Loại hoa này có chân Có thể chạy khắp mọi nơi Nên ta đuổi theo 10 ngày mới bắt được nó Ta còn ở trong biển lửa, nhìn thấy cử xà hai đầu. Ở đầm băng, nhìn thấy do lông đầu dài hơn mười trượng, có ba cái chân. Ảnh mắt nó có thể biểu đạt ý tứ. Nàng thì tính cái gì? Bóng đang cảm thấy mình có trúng kỳ kỳ quả quái, quái. Trắng thức tình hiện tại liền ăn lòng. Cùng với những thứ trong lời của hắn so sánh, bản thân mình và những động vận kỳ lạ kia có tận không tính là gì. Mà hiện tại, nàng chỉ cảm thấy là nàng nghĩ nhiều. Thế nên nàng không nghĩ nghỉ nữa. Tăng đá bấy lâu đè nặng trong lòng, phanh mụn tiếng rơi xuống. Trắng thứ tình tươi cười cũng tự nhiên nhẹ nhàng hơn nhiều. Ăn xong thánh tâm quả vừa giòn vừa ngọt hương vị tràn ngập trong miệng. Tinh thần khí lật nhấn thề trở về không ít. Trắng thứ tình vừa tiếm tụng thành lý miệng vết thương vừa hỏi. Người đã đi qua rất nhiều nơi sao. Trướng 8 tuổi ta đi với nương đến rất nhiều nơi. Sao 8 tuổi, mang theo vàng ngựa trong nhà, muốn đi nơi nào liền đi nơi đó. 14 tuổi đến 16 tuổi, nơi nào cũng không đi nữa. Nương sinh bệnh, sau đó nung qua đời. Từ đó không còn ai quản ta, ta cũng không muốn đi đâu. Trần Nguyên dần lại đầm tán trà sáng tại trở dược thảo. Vẫn là lần đầu tiên cấm tử đem chuyện bản thân nói kỹ càng cho người khách nghe. Thật có lỗi, ta... là ta nguyện y nói Sử lý tốt một miệng vết thường bà chim đem con sói trước mạng toàn thân, đi xem qua một lần. Quá thận không còn vấn đề gì mới chuyển sang con tiếp theo. Thứ tình nghiêm cẩn muốn cố chúng nó như vậy. Nếu dùng hết tâm lực mà chúng vẫn chết, trong lòng nàng chắc chắn sẽ không dễ chịu. Thiên hạ rộng lớn, thì phụ thân ta cho rằng đến đây này chỉ có đại chua là vị đại nhớ. Nhưng nếu nàng muốn nhìn những thứ mà ta đã nói, ta sẽ mang nàng đi. Muốn đến thế nào cũng được. Rộng tán của Trang thứ Tình ngừng lại một lá, nhanh nhàng ư một tiếng. Thời gian tiếp theo, hai người cũng không nói nữa. các thứ Tình cho rằng, mình đang gỡ lên chuyện thương tâm của người cá cho mình lại lỡ lời, dứt khoáng im lặng là vàng. Bệnh chim nghĩ càng đơn giản. Mùa đông trời tối sớm, bao làm xong viện rồi xuống núi. Động tắt mọi người đều nhanh hơn. Chu Thấn lại tìm mấy cá có thể nấu nước, đặn tên lửa, bỏ tiếu vào. Chỉ chốc láng tuyết tàn, nước sôi, bỏ những dụng cụ cần sáng trùng và bên trong sông, liền đi làm việc. Chỉ có Nam Châu rút ở một nơi bí mật gần đó, cũng không nhằn rội. Cành khô có thể rốt, cùng vải xoan chảo chung vải tất cả thì do nàng tìm đến. Dù là như thế, cho đến khi tất cả đều xử lý xong, rồi cũng đã tản ra ánh sáng nhàng nhạt. Chân Trăng Thư Tình ngồi đến Tê Trần, đúng đứng lên đảo đạo một cái, ba chim nhanh nhận đỡ lấy. Nàng mới không ngã ngồi xuống Ngươi ngùng cười một cái. Chân đã tê rần. Ba chim ngồi sập xuống rỡ chân nàng. Không để ý nàng kẻ dây đùa. Hắn ấn ấn, xóa nhẹ vài cải. Mộng cảm giác thoải mái lăng trong toàn thần. Cơn tê rần liền bật hết. Cuối đầu những người đang mặn tự y này rắn thức tình gắn nhẹ môi nhắc nhở chân mình nhẹ giọng nói tốn hơn rồi. Dừng một chút rắn thức tình lại bỏ thêm một câu. Cảm ơn. Bà chim tâm tình rất tốt, ngẩn mặt nhìn nàng. Muốn xuống núi. Ừ, bỗng ba kháng thường trong lòng, đang Thứ Tình xoay người nói với những con xói phía sau. Hôm nay chuẩn bị không đủ, chứ có thể làm được như vậy. ngày mai ta sẽ mang thêm thuốc lên núi. có này các người ở đây để chúng ta. Nhìn nhìn hoàn cảnh chung quanh, đang Thứ Tình cảm thấy đêm nay sỏi có thể sống được cũng không nhiều, rốt cũng không đành lòng. Các người bình thường nghĩ ở đâu? Khi hỏi ra miệng, liền biết lời này không thể hỏi. hang ổ của xói làm sao dễ dàng bảo cho con người biết. Quán gì, thái độ của con xói đâu ràng đối với bạch chìm đó ràng mang theo cảnh chẽ. Vì thế là bình tấn lại bảo sung Cần đây có chỗ nào sạch sẽ cũng được. Đây này tôi rằng không có gió. Nhưng dù sao cũng là bên ngoài. buổi tối nhiệt độ còn có thể hạ xuống. Chúng nó sợ là... Ngao ô, ngao ô. Nghe tiếng xói đáp lại, trang thức tình thật mừng rỡ. Được, chúng ta giúp ngươi. Nghe đợn hai chữ chúng ta, lắm mài bệnh chim dương cao đến độ như là muốn ba lên. Hóa nhẹ một, một tiếng hỏi, giúp nó cái gì? Gần đây có mấy sân động, đáng nhờ chúng ta hỗ trợ đem sói bị thương qua. Nếu như sói làm việc này, chúng nó chỉ có thể dùng cánh kéo, sân cốn vừa cố định, xóa là lại bị sai lệch. Chu thớt, đi tìm xem gần đây có cái gỗ cứng hay không. Có, tranh mặt đất có màu ếch. Người muốn bao nhiêu? Nhiều lắm, phải làm mấy cái. Dùng những canh gỗ cứng làm thành cái cán đơn giản. Chú Thấn và Trần Huyền đem xói từng con từng con đưa vào sân rộng cánh đó không xa. Trắng tư tình cùng đi qua nhìn, thửng sự cô ráo. Ta với chỗ lộn sông kìa tốn hơn nhiều. Chú Thấn lại nhặt củi nhắm lửa bên trong hang động. Ở trong mỗi sân rộng, đều đốn một đống lửa, đã để thêm củi khô ở một góc. Khi nào lửa gần tán có thể để củi vào, đó lửa có thể trái đựng lâu hơn một chút. Mà lúc này, trời đã tối đen. Bạch chìm, hải xuống hết tất cả thánh tâm quả trên cây. Đáng tiếc, cái này chỉ có vài quả. Thánh tâm quả là thánh phẩm bộ ầm, để cây mộng khi đúng ra sẽ rất khó sống lại. Nhưng có thể cho người đến ngọn núi này tìm xem.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 Các thức tình giờ mới cảm nhận rõ ràng câu nói này. Vô đường bệnh chim đỡ thì cơ hồ cũng bướn ba bước ngã một bước. và chìm muốn cẩm nàng nhưng nghĩ lại người ta nguyện ý để hắn đỡ đã là tốn lắm rồi. Các ngày hôm nay không tức không giận chỉ có lo lắng và đau lòng. Như vậy thu hành cũng không ít. Thức tình đúng hắn ăn bánh cho hắn uống nước lại nắm tay và hắn cách sử dụng những dụng cụ kia. Đúng ăn tỏ nướng Hắn lấy cớ không thể điều hoãn viện đang làm, để nhờ nàng đúng cho hắn một chút, đang cũng không từ chối. Khi xuống núi, con đệ hắn đỡ. Hôm nay, thư tình quả thịnh thuận theo, khiến hắn cứ ngỡ mình ràng mờ, một giấc mơ đẹp. Lên xe ngựa trôi, đang thư tình dựa vào thành xe không nhúc nhích nổi. Bàn tay bị nhán vào lô giữ ẩm. em mắt cũng không mở ra, chỉ có khát miệng nâng lên một độ cầm nhạt nhẹ. cầm bạch chìm nhấn thề cảm thấy thật ngọt. rút thảm ở dưới sàn xe đắp cho nàng trưởng tới nay thanh âm chứ bao giờ ôn nhu như vậy ngủ đi lúc đến ta gọi nàng đất thức tình không có phản ứng nàng đã ngủ bà chim tận lực ngồi cách nàng càng gần càng tốt nhiệt khí của hắn rất tốt ngồi càng gần thì chung quanh càng có thể ấm áp một chút cái gì cũng không cần làm trong đầu cũng không cần nghĩ cứ như vậy như người đang thở ra hến vào điều điều tấm liền cảm thấy an ổ hận không thể khiến cho con đường này đi thật chạm để hai người mãi mãi bình yên thế này. Vậy sẽ không như lợi hướng tả, bởi vì hai người khác biệt, nên cuộc sống cũng có nhiều quan niệm bất đồng, nằm ở khi nhìn thấy hắn, đều có súng cảm mâu thuẫn, chết nàng cũng không biết. Lúc này cửa thành đã đóng, xe ngựa dừng trước cửa thành, sau khi kiểm tra lệnh bài, xe lại tiếp tụng chuyển bánh vào thành, và chìm rút cuộn đã nhận biết mùi vì tình yêu. bởi vì có sự khác biệt mà tâm sinh ra cảm xúc lo lắng. Không biết lần sau gặp nạn có lại trở thành một nữ tử luôn mau thuận với hắn hay không. Thận khiến hắn phát sầu. Thời gian qua trôi qua quá chậm. Thật hận không thể lập tức lý nữ tử đang nghi này về nhà sớm một chút. về sao không đường hung giữ vết ta? Đừng ghét ta, tánh ta. Thấp dọng than thở một cầu chỉ nghĩ đến viện tư tình sẽ không ta lánh đề phòng hắn nữa. Bà Chìm liền cao hứng trở lại. Xe ngựa chừng, và chim còn định để trang thư tình mệt mỏi ngủ tiếp một chút, thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của mấy người. Chu thớt, tỉ tỷ ở trong xe ngựa sao. Thanh âm trang thư hàng bởi vì sợ lo lắng mà có chút hàng. Không có người nào biết lúc hắn mang theo lòng vui sướng trở về muốn chia sẻ cùng tỷ tỉ. tỉ. nghĩ rằng tin tức này nhất định sẽ khiến tỷ tỷ vui mừng. Nhưng hắn thật hụt hận. Hắn đợi rất lâu cũng không thấy tỷ tỷ trở về. Hắn kém chúng cho rằng tỷ tỷ đã bỏ hắn rời đi, không bao giờ trở lại nữa. Hắn kém chúng cho rằng về sao chỉ còn một mình hắn sống qua ngày. Bên tai, nghe được tiếng nói này khiến trang thư tình không cần người kháng kêu, đã tự đậm đứt chạy. Vén mang xa lên thì nhìn thấy ánh mắng thương hàng bông lùng, hoàn mắt đỏ ực. Nàng biết, nàng đang dọa tới nhỏ này. đã từng bị vứt bỏ nên rất sợ cái cảm giác bơ vơ lan lỏng không người bên cạnh đến nhóm này chỉ tin tưởng nàng như vào nàng hãy nhất định rứng hoạn hốt khi không có nàng bên cạnh đỏ tay bảo châu xuống xe ngựa đang tư tình không yên đi đến trước mặt đề đại thư hàng chứ đợi nàng nói xong thân thể đã bị một lòng ngực có vẻ non nớn âm chặt lấy rõ ràng không đến như vậy mà thân thể vẫn âm chặt lấy nàng cũng không có chúng âm thanh nào đường đến. Thắng Đức tình cũng đỏ hấp mát, nhẹ vỗ vỗ lưng hắn, không tiếng động an ủi. Việc này mặc kệ là nguyên nhân gì, nàng làm có bao nhiêu đúng, có bao nhiêu tận tâm với công việc của mình, nhưng ở trước mặt đời đệ mà nói, nàng điều đã sai rồi. Sau khi chuẩn bị xong, nàng nên lưu lại lời nhắn cho hắn, nếu không, hắn cũng sẽ không gấp thành như vậy. Bạch chim từ trên xe ngỡ nhảy xuống, có chúng khó chịu, Nhìn hai tỷ trẻ đang ôm nhào, hận không thể tiến lên đem hai người tánh ra. Nhưng hắn biết làm như vậy sẽ chậm dẫn thư tình nên không dám hành động. Muộn kính thính trang tư hàng vài cầu vừa mởi hát mộp khi nhìn thấy Trần Huyền lắc mạnh đầu vậy hẳn. Nhìn tới các quân sư kia ở phương diện này rất có chú ý, chỉ đang bất hứng ngầm biện lại. bác châu trọng tán nhanh chóng, điếc mắt nhìn công tử. Bước tới đem áo tròn khoáng lên người tiểu thư, nhẹ giọng nổi. Tiểu thư, tiểu công tử, bên ngoài đợi lạnh, có gì vào nhà rồi nói. Tại thời điểm có ngoại nhân lại tấn thốt như vậy, đôi khi cảm xúc hơi bình ổn, trang thư hàng tiền cảm thấy hoảng Khi nghĩ đến tị tỷ về để lại ở cùng với nam nhân này, nếu như người không biến chuyện nhìn thấy, con không biến sẽ bị trùng đẩy thân dạng gì. Tị tỷ tui con nhỏ nên không hiểu chuyện, bạch công tử cũng không hiểu sao. Tâm tư bảo hộ tị tỷ nhân thời khiến khát tức giận. đánh đầu lên nhìn về phía nam nhân đó diện vừa muốn nói cái nghĩ tới đây là ngoài cửa biết người khác nghe thấy thế chiều khổ vẫn là tỷ tỷ nhà mình chứ đành cắn răng thấp dọc nói bệnh công tử cho khi dễ hai tỷ để chúng ta không có nơi dựa vào thư hàn trang tư tình vội đánh gãy lời của hắn xin lỗi cười cười với bạch chim bệnh công tử không có khi dễ tỷ tỷ đã về phòng tỷ tỷ sẽ nói rõ với đệ mọi chuyện xảy ra Trướng xin lỗi với bà công tử. Trang thứ hàng nhìn về phía tỷ tỷ mắng đầy nghi hoạt. Nghe lời, đã về phòng tỷ tỷ sẽ nói với đại. Tại trướng mặt tỷ tỷ, Trang thứ hàng đều một mực nghe lời. Dù hắn tận sự không muốn xin lỗi, nhưng vẫn nghe lời tỷ tỷ tạo lỗi với bạch chim. Thế mặn bạch chim không thèm để ý, nhưng tận tế trong lòng, đựng thư tình bảo vệ mà đặc ý. Không có việc gì, mà dẫn tỷ tỷ người vào nhà đi. Hôm nay nàng rất mệt. Tiếp nhận gì cường trần huyền đưa sờ sờ đầu con ngựa mà hẳn yêu quý xoay người lên ngựa. Bà chim tự đánh cao nhìn xuống tiếp tục nói. Buổi sáng ngày mai ta lại tới. Thuốn ta sẽ nói thanh dân tử chuẩn bị tốt. Nàng đừng làm việc quá sức. Đợi một chút. Thấy người đang muốn trì đang thư tình vội gọi lại. Ta cần chỉ tan màu trắng. Hiệu thú không biết có thể mua được hay không. Dùng làm gì? khâu miệng vết thương. Thanh dân tử nếu không làm được ta trúng gần hắn cho nàng dùng sẽ không kém thứ kìa. Đôi người đã đi xa đang đức tình mới phản ứng kịp. Hắn chứng những không cử tuyển bệnh chim ngày mai cùng đi theo có mối hồ giống như đường như vậy. Tỉ tỷ đòi lạnh chúng ta vào thôi. Dùng nước ấm thấm rửa thân thân đều ấm lại mới từ thùng cậu bước ra. Lại uống thêm chén trà nóng ăn miếng cơm nóng toàn thân tự trong ra ngoài tiểu ấm áp, tăng thức tình mới cảm thấy bây giờ mình như được sống lại. Thân thể này lũng trướng đựng chăm sóc không tốt, tâm mạnh yếu nhược, da lạnh, cho nên vừa vào đông nàng trấn tính khi đi ra ngoài. Điều chế và loại thuốc mỗi ngày ở nhà điều trị cho bản thân, cũng mà lũng trướng bỏ cầm không uộn phí, bằng không hôm nay thật không chỉ đơn giản bị nhiễm lạnh như vậy. Tỷ tỷ, tỷ rút cuộc đi đến nơi nào? Cái nào khi trở về lại thành như vậy? Nhìn lại nhịn Trang Thứ Hàng rốn của nhịn không được hỏi. Nói hai ba câu không thể rõ ràng. Để theo ta đến đây, Trang Thứ Tình cầm lấy bao dụng cụ phẫu thuật đi đến phòng bên. Nơi này, Trang Thứ Hàng ngày thường cũng không đến. Bước vào, máy phát hiện bên trong thế nhường để rất nhiều vật dụng kỳ quải. Đem những dụng cụ đặt chế đặt ở trang bàn, chưa kịp trở lại. bên trên còn dính máu thịnh và lọc xoái. đã sớm chuẩn bị tốt một nồi nướng trăm bếp, nướng bên trong đã sôi. Trắng thức tình đem từng món dụng cụ bỏ vào, phải dùng một cái gãy tương đối lớn đã qua. Đã đến cảm thấy thời gian đã trột, là lại đem những dụng cụ kia đá ra, đặt ở cái khai lớn bên cạnh. Bên trong là loại rũ nồng độ cao, gần giống như cồn, dùng để khử trùng tiêu đọc. Trắng thức hàng trầm mặt nhìn, không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều. Hắn chỉ biết tỷ tỷ hiện tả lợi hại hơn nhiều so với tỷ tỷ nhát gan khiếp nhượng lúc trước. Hắn cảm thấy may mắn vì điều đó. Tỷ tỷ có thể nghe hiểu lời nói của động vật. Hôm nay là vì tổng nhân niệm niệm bị thương nên tỷ đi dốt. Bạch công tử không biết vì sao mà tìm được tỷ tỷ, luôn ở trên núi hỗ trợ tỷ. Hoặc không tới hôm nay ta là đệ cũng không nhìn thấy được tỷ. Trắng tứ tình cười cười mang theo chút xin lỗi. là tỷ tỷ không suy tính chu toàn, vốn tướng rằng rất nhanh có thể sẽ trở về. Không nghĩa là ngoài ý muốn, khiến đệ lo lắng, về sao sẽ không như vậy? Chỉ cần không phải bệnh công tử khi dễ tỷ tỷ là tốt rồi, dù sao tỷ tỷ đã nói không cả cho người ta, nhưng dù thế nào, thì tình huống như vậy cũng không tốt cho tỷ tỷ. Còn một việc nữa, hắn đứng tò mò chuyện tỷ tỷ vừa nói. Tỷ tỷ, Tị tị nói là có thể nghe hiểu được lời nói của niệm niệm Hay là có thể nghe hiểu được lời nói của trọng vật sao Mì mìu cấu cẩu cũng có thể sao Lời nói của tập nhân niệm niệm tỷ cũng có thể nghe hiểu Mì mìu cấu cẩu thì không biết Từ khi biến có khả năng này Tới liền tận lận rách những nơi chúng nó thường lưu tới Rách thức thường nghiêng đầu nhìn hẳn tỷ tị, tị như vậy để sợ không Trang thư hàng lắc đầu, cực kỳ thành thật nói, chỉ cần là tỷ tỷ để sẽ không sợ. Đã không phải tỷ tỷ trước kia để muốn bảo hộ, nhưng mà nhất định so với nàng càng thương đệ. Do nàng càng có nhiều năng lực bảo hộ đệ, trong lòng trang thư tình âm thầm tự nhụ, đến gần sửa lại cổ áo cho đệ đệ mình. cấp một số việc tỷ tỷ không thể giải thích rõ, nhưng mà tỷ tỷ sẽ nỗ lực làm mộng tỷ tỷ tốt. Vì sao nếu có chỗ trẻ không thể giải thích, rẻ cũng không cần hỏi nhiều, có được không? Tỷ tỷ dù có tự làm bản thân bị thương, cũng tiện không làm để bị thương. Để tin tỷ tỷ, tỷ tỷ có bí mật, trang thứ hàng đã xâm phía, có nhân viện không nên hỏi. Hỏi rõ rồi, có đôi khi khó đối mặt, có như bây giờ chẳng phải rất tốt sao? Nghĩ đến, mình còn có một un viện vui chưa nổi, đôi mắng trang thứ hàng rông cuộn hiện chút kiêu ngạo. Tỷ tỷ, đây đã là học trò của tô tiên sinh, tại đó đã dập đầu kính trà, đang tiếng tỷ tỷ không thấy. Thật sao? Trắng thức tình mận trở tỷ tỷ biết để nhất định có thể thành tài. Ngày mai, không được. Ngày mai tỷ tỷ còn phải lên núi một lần nữa. Ngày sao tỷ tỷ sẽ cung để đi bái tạ tiên sinh. Đúng, còn có họng phí nữa, cái này phải chuẩn bị kỹ càng một chút mới được. nói liền miệng mộng đóng lời. Đang thức tình vẫn không bình tĩnh được Vừa làm nhiều việc Vừa nững yêu gò má đệ đệ Đệ đệ tỷ thế nào lại lợi hại như vậy Tỷ tỷ cũng phải trở nên lợi hại hơn mới được Bằng không sẽ không phải là Tỷ bảo hộ đệ nữa rồi Qua, tỷ tỷ bắt nạt đệ Kéo được tình cảm của hắn Dành cho nàng Đang thức tình cười mịn má Không có cha mẹ thì thế nào Có mộng đệ đệ vừa tài giỏi, ngoan ngoãn Là rất yêu thương nàng đã đủ rồi Cuộn sống của nàng càng thêm có mục tiêu. Đang mặt mình đánh ra, thân thương, thương hàn nhu nhu, khó nén lo lãng hỏi. Ngày mai còn phải lên nút sao? Vừa rồi đi tuyến đã rơi rất nhiều. Qua đêm nay không biến xã lạnh đến thế nào? Tỷ không thể đem một mình bệnh công tử đi sao? Việc này chỉ có tỷ tỷ hiểu rõ cách làm. Hắn cũng không phải là người quan tâm đến những việc đó. Chúng ta làm chuyện gì cũng phải có đầu có đuôi. vậy hắn còn đi hỗ trợ. Bên tai phản phất lại vang lên câu nói quỷ quá. Về sao không đừng hung giữ với ta, đừng kẹt ta, tránh ta. Tháng thức tình cảm thấy có chút hoạn hốt nam nhân này, lòng tham so với sự trống của nàng càng nhiều hơn. Rõ ràng là thiếu gia cao quỷ, lại không ngại máu làm vững tai giúp nàng làm những việc đó. Trong món không mang theo nửa phần chẳng ké. Ăn một cái bánh là như vậy, cô nướng từ tiếng không mấy sạch sẽ đã nhiều nói, trong lòng nàng không cảm động, tại sao lại thấn thần như vậy?